Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ chương 3940 Truy Tung Bí Thuật Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz Hắc hắc Lâm Tiểu Tử Đắc Tiên Đảo Minh Chi Chủ Lại bỏ lại Tông Môn đi Trước nơi khác Nếu không phải phát hiện kỳ chân gì Bảo tựu tất nhiên Là xảy ra điều gì thú vị Biến cố như vậy cơ hội tốt Ta hữu làm sao Có thể bỏ qua khứ Thiên nguyên hầu bên khóe miệng Toát ra vài phần Đắc ý Há, nói như vậy Ngươi là dự định bỏ ngựa bắt ve chim sẻ ở đằng sau Thanh âm giả nu chuyện vào cách lỗ tai Không sai Đương niên lâm tiểu tử làm hại ta Thật là khổ Làm sao có thể nhượng hắn đơn giản ngã xuống Ta muốn cho tiểu gia hỏa này muốn Sống không nổi, muốn chết không được Hắn hôm nay đã có chuyện trọng Yếu đi làm ta đây hành sự tùy theo hoàn cảnh Cũng liền thuận lý thành Trương, cũng tốt Ngoài ý liệu thanh âm già nua Vẫn chưa phản đối giá họ Lâm tiểu tử kia thực lực thả không đề cập tới Tu hành tốc độ thực Tại có chút vừa gì Đó là A tu La Vương đương niên Cũng xa kém xa Giá trung gian tất có duyên cớ, chẳng lẽ nói hắn thu được. Nói đến đây chân tiên thanh âm của lại có vẻ hơi do dự. Lão ra này, ta nguyên anh dĩ giữ hồn phách của ngươi dung hợp, loại. Tình huống này thuyết nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn cũng không. Sai, ngươi có cái gì tình báo, hoàn phải dùng tới tưởng bản hầu dấu. Riêng sao? Thiên nguyên hầu thanh âm phát lạnh mở miệng. Hừ, bản tiên đều không phải có ý định man ngươi, chích là chuyện này. Tình ta cũng chỉ là hoài nghi, hôm nay không có bất kỳ chứng cứ nào. Nhiều lời hữu có ý nghĩa gì? Thanh âm xà nu hiện ra tức giận, dụ. Sao hắn thế nhưng thứ thiệt tiên nhân, hôm nay lại hổ rơi bình dương. Bị chó bắt nạt cái này gọi là thiên nguyên hầu tiểu tử đối với mình. Một có mảy may kính ý. Hết lần này tới lần khác chính hoàn bắt hắn không thể tránh được. Trong lòng tự nhiên là tràn đầy phiền muộn giữ biệt khuất. Được rồi, ngươi không nói cũng do ngươi, nói ngắn lại, giá lâm tiểu. Tử đúng bảo không ra bản hầu lòng bàn tay địa, đến lúc đó hắn có bí. Mật gì lại có thể có thể lừa gạt được ta? Thiên nguyên hầu mãn bất. Tại hồ thuyết, lời còn chưa dứt. Thân hình hắn vừa chuyển cả người. Quang hoa đại phóng lên, nhưng rất nhanh, liên quang rồi lại thu lại. Trở nên không gió không gió đứng lên. Tối hậu, hóa thành một đảo mảnh khẳng sợi tơ theo sát lâm hiên bóng. Lưng gích máu bắn như xa vời. Mà hết thảy này, Lâm Hiên tỉnh không rõ ràng lắm, cẩn thận mấy cũng có. Sư sót, thì là cường đại như hắn, cũng không có biết chức năng lực. Làm sao có thể biết phía sau có đôi ở giám sát bí mật chính. Giờ này khắc này, Lâm Hiên ngồi tàu cao tốc, một bên chạy đi, một bên. Có nhất đáp, một nhất đáp giữ vị kia Linh cơ đạo trưởng nói chuyện, phiếm. Tuy rằng chiếm được Nguyệt Nhi Ngọc Đồng truyền thư bên trong giới, thiểu cũng có chút kể lại rõ ràng, nhưng dù sao vẫn có một ít quên. Chỗ, hôm nay nhàn dối cũng là nhàn dối, đương nhiên phải giống như đối. Phương hỏi thăm 1, 2, vị này linh cơ đảo trưởng nhân không sai, biết gì đều nói hết không? giấu Diêm chỉ cần hắn rõ ràng cơ hội là làm được hứa vấn tất đáp. Đạo hữu làm sao biết. Ngươi lưu lạc đến cái kia mặt biên. Nhưng thật. Ra là một vị chân tiên đồng phủ. Chuyện này. Bần đạo chỉ là suy đoán. Suy đoán. Lâm Hiên có chút ngạc nhiên. Lại nói tiếp. Bần đạo sở dĩ sẽ đến đáo thần bí kia không gian nhỏ. Cũng là cơ duyên xảo hợp. Sau lại liền bị nhốt lại. Khổ tìm ra miệng. Mà không thể được Cho nên ta sẽ cho rằng đó là một vị tiên nhân động Phủ là bởi vì nhìn thấy một chỗ bi văn duyên cớ Bi văn Lâm hiên trong mắt một luồng hàn mang hiện lên mặt trên Viết cái gì Ta cũng không hiểu được máu Phía trên văn tử đại thể không nhìn Được bần đạo tài sơ học thiện trích nhận ra tiên nhân động phủ chờ Rất ít mấy người văn tử Cho nên mới có suy đoán như vậy. Linh cơ đảo nhân hơi lộ ra lúc túng nói. Thì ra là thế. Lâm Hiên gật đầu lô vậy những thứ này niên đảo hữu hữu ở chỗ này. Gặp qua nguy hiểm gì? Nguy hiểm chủng loại rất nhiều. Linh cơ đảo nhân trên mặt của lộ ra chuyện cũ nghĩ lại mà kinh vẻ. Khôi lỗi còn sót lại cấm chế. Dì thú tuyệt địa không phải trường. Hợp cá biệt. Còn đảo trưởng nói rõ. Minh chủ muốn biết. Bần đảo tự nhiên sẽ giảng. Tam ngày thoáng một cách đã qua. Hai cưới tàu cao tốt. Từ lâu bay vọt thiên sơn vạn thủy. Hôm nay đi. Tới một mảnh cánh đồng hoang vu. Hừm. Nơi này không gian chi lực rất yếu. Đảo hứu chọn người này tiếp. Đó đúng cần phá toái hư không sao. Lâm Hiên đem thần thức phóng. Xuất trên mặt lộ ra như có vẻ suy nghĩ. Minh chủ nói không sai. Muốn đi vào thần bí kia không gian nhỏ. Phải. Đi nhất địa điểm đặc biệt tiếp đó. chúng ta sợ rằng còn cần phá toái. Tư không mấy lần nhiều. Linh cơ chân nhân như vậy như vậy nói. Như vậy làm phiền đảo hữu. Lâm hiên chắp tay. Phải đương niên nếu không có tôn phu nhân xuất thủ tương trợ bẩn. Đạo tử lâu hồn quy địa phủ, hôm nay ra một điểm lực, hữu đáng là gì? Bất quá là bánh ít đi, bánh quy lại đi. Linh cơ đạo nhân khoát tay áo. Sau đó tay áo bào phất một cái, từ tay ốm tay áo lấy ra nhất kiện bào. Vật, hắn là độ kiếp trung kỳ người tu tiên, đem tiểu giới mặt xé mở. Tự nhiên cũng sẽ không có quá nhiều độ khó. Huống chi trong tay hoàn để làm gì bảo vật, vậy thì càng ra đơn giản. Linh cơ đảo nhân cầm ở trong tay, đúng một cái vòng tròn hoàn, phía. Trên hoa văn phiền phức tới cực điểm, lâm hiên ánh mắt không tầm. Thường, liếc mắt liền nhìn ra vậy nhất kiện ủng có không gian chi lực. Bảo vật. Sau đó linh cơ đảo nhân hai tay vài đảo pháp quyết đánh ra trong tay. Miệng diệt có tối nghĩa chú ngứ phun ra nuốt vào. Mau. Theo hắn một gào to. Viên kia hoàn thể tích bỗng nhiên tăng vọt. Linh. Quang biến ảo. Sau đó hóa thành nhất thái cực độ Từ đó tâm gích mão. Bắn chỗ một cột sáng. Ba một tiếng vang nhỏ chuyển vào cách lỗ tay. Hơn mười ngoài trưởng. Không gian ba động sậu khởi. Sau đó xuất hiện một cái hẹp dài vết nứt. Không gian. Nhưng dung một người đi qua chút nào cũng không có vấn đề Đi Linh cơ đảo nhân đầu tàu gương mấu Lâm hiên tự nhiên cũng sẽ không Trần chờ đầu vai khẽ chạy lệnh Cũng tiến nhập vết nứt không gian bên Trong Theo thời gian trôi qua đường hầm không gian dần dần dẹp loạn ở đây Một lần nữa trở nên vân đảm phong khinh Phản phất cái gì cũng không Tăng phát sinh qua Nửa canh giờ trôi qua rất nhanh. Nhất đảo kim sắc sợi tơ, mơ hồ xuất hiện ở xa vời, nhưng cực không. Thấy được, nếu không tỉ mỉ, căn bản là không nhìn ra. Nhưng mà bay đến gần bên, quang hoa lại tăng vọc, lộ ra thiên nguyên. Hầu dung nhăn. Hắn nhắm hai mắt trong miệng nói lầm bẩm một lát sau trên mặt lộ ra. Nét mừng di thật đúng là cảm ơn được hắn. Lão ra này, ngươi quả Nhiên không có gạt ta Giáo cho ta truy tung bí thuật Đúng hữu dụng Hừ, loại chuyện nhỏ này Bản tiên cần gì phải lừa ngươi Họ lâm tiểu từ kia đúng thập phần cơ trí nhân vật Nếu không có tiên giới bí Thuật cũng rất khó Thần không biết dù không hay Đối với hắn chồng Truy tung ấm ký Thử thần thông ở tiên giới cũng coi như Không tầm thường, đừng nói Cách xa thiên sơn vạn thủy, đó là đối phương phá toái hư không đến. Rồi một người mặt biên, ngươi chỉ cần niệm động ta dạy cho ngươi chú. Ngữ, như nhau truy tung lấy được, khuyết điểm duy nhất, đó là có thời. Gian hạn chế, nếu là vượt qua một, ấm ký sẽ gặp tiêu thất điểm này. Ngươi phải tù nhớ rõ, đến lúc đó đừng trách bản tiên không có nhắc nhở. Ngươi, chưa xong còn tiếp.